Chào quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 có là tập cuối của bộ chuyện sóng trài của tác giả buổi công nghiếu. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai thầy sau khi nói xong thì cũng rời khỏi làng, bỏ lại mấy người với những suy nghĩ mông lung. Bắc Kiền thì ấy náy về hai thầy đáp bị như vậy, nhưng vẫn không có lấy bất cứ một đồng nào. Cho nên bèn xem mấy người kia mua chút hoa quả biếu hai thầy. Mọi người thì buổi sáng cũng đi làm với đi học hết cả, cho nên cũng chẳng có thông báo được gì. Bắc Kiền cũng chỉ ở nhà làm những việc linh tinh. Tính là để chiều mọi người về cả rồi thông báo một lượt. Nhưng đến chiều bên ngoài xã cũng có việc họp, cho nên bác cũng mau chóng đi mà quên mất rằng không có thông báo cho mọi người. Mọi người thì lúc chiều về nghĩ rằng mọi chuyện đã yên bình trở lại thì vui mừng. Tổ họp đông đúc ở trên bờ sinh hoạt nhưng từ lúc chưa có gì xảy ra. Tiếng cười đùa của trẻ con tiếng gọi nhau in ỏi, ngôi làng thực sự đã yên bình rồi chăng? Đó là những người dân đã suy nghĩ vậy, nhưng thực chất ra thì lại không phải như thế. Có một số người vẫn ở lại cho đến khi tối mịt. Cả đám người kéo nhau về nhà thì vẫn còn quang, một người cao to khỏe mạnh trong làng đang độ tuổi lớn và phải nói là người có sức nhất trong đám thanh niên. Mấy thằng bạn tắm xong bèn nói, Mày không về nhà còn ở đây, tối rồi thích tắm với ma sao? Ta thấy trong người vẫn còn khó chịu cho nên tắm tí nữa, đừng lấy quần áo tao đi là được, để đấy nhé không ta mà bắt được thì đừng có trách. Quang ở phía dưới đắp lại làm cho cả đám vị cười. Ai nấy cũng bỏ đi về nhà hết. Trên con đường ai nấy cũng vui vẻ kể về những chuyện này chuyện kia. Bắc kiên thì mãi sau ai về nhà nấy thì bác mới đến nhà. Một ngày với bao nhiêu là thứ chất đóng công việc. Mặc ăn uống nhẹ xong ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vì đã thức cả đêm. Khi nghĩ về hai ông thầy kia thì bác lại ái nấy không biết nên làm thế nào cho ổn thỏa. Bà cứ miên man rồi đột nhiên lại bị đánh thức bằng một tiếng gấp rút từ bên ngoài cầm, làm cho bác quể oài đi sang bên ngoài. Một người phụ nữ trong làng gọi. Nhanh nhanh bác ơi, thằng Quốc Quang nó đi đâu mà cả đêm qua nó không có về. tùy tưởng có cái chuyện gì mà mấy bà cứ la lối lên vậy. Nó thanh niên hơn nữa còn ở một mình, chuyện nó đi đâu bà quản sao. Hơn nữa từ trước đến giờ nó cũng đâu có đám đi chơi xa. Cứ ra hỏi đám bạn nó là thấy. Thế nhưng người phụ nữ kê đáp. Nó đi cả đêm qua đâu có về bác, đám bạn nó bảo là nó tắm ở ngoài sông. nghe đến đây thì bác Yên giật nảy mình tình cả ngủ, với mau chóng bảo tất cả mọi người ra ngoài sông. Mọi người kéo nhau ùn ồn, ồn ra bên ngoài. Người đi làm cũng đều tụ tập đông cả. Nhìn thấy những người đi ra hớt thải cũng trêu. Mọi người làm sao trở lại ra đây sáng sớm như là ma đuổi thế hả? Chẳng phải hôm qua các thể đất xử lý xong hết rồi sao? Mà bây giờ đông như vậy? Hay là có ai nhờ đẩy thuyền hộ hả? Đến nước này mà chút còn đùa được nữa. Thằng Quang tới qua tắm ở đây nhưng mà chưa thấy nó về. E là có chuyện không hay. Thì ngay lúc người kia đang định đáp lại thì có một âm thanh Phi dưới bỏ vang lên báo hiệu cắt ngang cuộc trò chuyện. Đây không phải là quần áo của thằng Quang sao? Nó vẫn còn nguyên ở đây. Đám bạn nghe được không tin thì chạy nhanh tới đó. Thôi chết rồi. Đúng quần áo nó ở đây phải nói đâu. Bà Kiền thấy vậy thì xứng người lại. Thằng Quang vậy là nó đã nằm dưới dòng sông Bác biết hết cơ hội nhưng vẫn hồ đám nhóc nhanh chóng xuống vứt xem có được không. Đám bạn cũng không cần phải đợi lệnh mà tự giác lao xuống. Có cả đám chơi với nhau mà tự nhiên thành ra như vậy. Chúng nó chỉ biết cố gắng hết sức mình để tìm được xác của bạn lên. Những người phụ nữ thì chán nản mà ngồi xuống trách than. Thằng bé nó đã khổ lắm rồi mà còn có người cướp nó đi. Ông trời sao lại bất công đến thế chỉ hết đường sống của gia đình nó. Nó cũng đâu có sung sướng gì đâu. Những người đàn ông khác cũng nhảy xuống sông để tìm xác Thế nhưng cũng chẳng còn hy vọng gì thêm Mọi người mới quay ra hỏi chuyện của bác Kiên Bác Kiên lúc này chỉ cúi đầu rồi nói Nói thật là tôi chẳng biết gì nữa Nhưng mà cả hai thể hôm qua đều bị thương Ngất ngường mãi đến sáng nay mới dậy Tôi cũng vô ý qua Đáng lẽ phải dặn mọi người để mọi người còn tránh Tất cả mọi thứ đều đang dối cả lên Tôi bị gọi lên xã họp gấp cho nên không kịp dặn Đây là lỗi của tôi Không ai muốn tin vào chuyện này Nhưng những điều mà Bắc Kiên vừa kể Thì quả đúng là sự thật Ai cũng đều trách móc bác Nhưng có một người đứng lên trong số đó Người mà hôm trước đã ở đấy Để giảng giải cho mọi người biết toàn bộ sự thật Thì ra bác cũng thức trắng cả đêm Để lo cho mọi người Giúp làng của mình Cho nên bác cũng mệt chẳng còn sức đâu để thông báo Phía dưới tất nhiên mọi sự tìm kiếm Đều không được đền đáp Ai nấy cũng biến dạng sắc mặt Bắc Kiên không nói gì cứ quỷ trước sông Mọi người phải xin mãi bác mít đứng dậy, không trách được bác vì cúng đắt tận tâm với kết làng này từ ngày xưa. Nói về chuyện của Quang tối hôm qua thì lại là một trong những việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì ai cũng nghĩ rằng là mọi thứ đã ổn thỏa. Trong khi đó, Quang còn là một người khỏe mạnh, nhưng mà buổi tối cho nên chỉ nghĩ nó tắm lạnh quá cho nên bị chuột rút. Sự thật thì khi mọi người về hết ven sông vắng tanh, không có lấy một bóng người, Một cơn gió lạnh thoảng qua làm cho quang nổi sần cả người lên. đang tính ngói lên bờ để về thì có một tiếng đập mạnh dữ dội, kèm theo đó là một tiếng kêu thất thành của một cô gái đang ngục lặn Chàng thanh niên này cũng là mẫu người đơn giản cho nên không mảy may suy nghĩ, mà lao xuống dòng nước xiết để cứu cô gái đang chơi vơi ở giữa dòng. Mà quên mất không tự hỏi, tại sao buổi tối này là có người ngã xuống dòng sông này? Điều này quả thật là kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng có thời gian để Quang đứng lại phân tích Từng tiếng đập chân đập tay của cô gái yếu dần rồi chìm xuống nước Quang thiếp hết thì bèn gồng mình bơi nhanh hết cỡ đến gần hơn Lạn xuống kéo cô gái lên trên Về chỗ có thể đứng được Quang mới ngó xuống nhìn mặt của cô gái thì một điều khiến cho anh hoảng hốt thực sự Vì lúc này ác mộng mới chỉ bắt đầu mà thôi Người đang đường anh cứu À không phải nói chính xác Thứ mà anh đang cứu chẳng có bất cứ một cô gái nào Mà đó chính là Trinh Người đã gieo mình xuống dòng sông này Không những thế Quang lại cũng là người thích Trinh Nhưng anh càng không dám thổ lộ Biết tin Trinh nhảy xuống sông để tự vấn Quang cũng là một trong số những người xuống để tìm xác Và cũng là người ở dưới lâu nhất Nhưng mà Trinh đã thực sự chết Vậy mà bây giờ cô lại đứng ở trước mặt của anh Anh ta run lầy bầy mồm lắp bắp không nói được thêm lời nào Màu trống để cái thứ bên ngoài rồi gạo thét Dùng hết sức còn lại để bơi về Thế nhưng anh đã dùng hết sức để bơi ra Cho nên tốc độ bơi về cũng chậm lại Xung quanh mọi thứ Quang không nghe rõ thêm được gì Ngoài những tiếng gọi thảm thiết của Trinh Điều này khiến cho Quang càng gạo thét dữ dội hơn Nhưng cũng chẳng kịp Trinh lại xuất hiện ngay trước mặt của anh ta Rồi cất một giọng âm mưu Đi theo em Quang đã không còn sức nữa Rồi cứ như vậy bị một cánh tay lạnh ngắt ở dưới nước lạnh lẽo kéo xuống. Bà Kiền thêm mọi người đã mệt mỏi cho nên bắt đầu khổ nói. Chúng ta không còn hy vọng gì đến ngay cả việc vốt xác của thằng Quang. Mọi người lập cho nó một bát hương đi. Đám bạn của thằng Quang cúi đầu xuống khẽ làn những giọt nước mắt chảy dài. Vậy là chỉ mới hôm qua, chiều nhau được mà bây giờ thì âm dương cách biệt. Cả làng trai ai cũng thương thằng bé. Nhưng số phần đã ăn bài không còn cách nào khác. Ngầm ngồi ra về, Bắc Kiên đấm thật mạnh vào tường để tự trách móc. Thế nhưng mà bác vừa về nhà chưa được lâu, thì lại có người chạy ra báo với bác chuyện ở bên ngoài khu đất. Làm cho bác phải tự hỏi trong miệng một câu, chẳng nhẽ cái làng này đã đến ngày tận rồi sao? Rồi bác nhanh chóng cùng người kia chạy ra khu đất nhà phú hộ lý, phát hiện ra cái xác cũng đã cháy đen giống như bị thiêu. Mồm vẫn còn há lớn, mắt trợt ngược Một tiếng ghét từ bên ngoài vọng ra làm ai nấy cũng giật mình Người bên ngoài mau chóng chạy lại ôm cái sắc đó Mọi người lúc đầu vẫn chưa biết được rằng cái sắc đó là của người hậu nhà phú hộ lý Và hơn thế nữa là chính tay này cũng tham gia trong lúc mà phú hộ lý sai đốt sắc cổ Phong Nhìn người nhà khóc thảm thiết như này mà không nỡ kéo ra Chính quyền cũng biết tin rồi cũng cho người xuống để điều tra và kết luận là do bị chết cháy. Ai nấy cũng kháo nhau rằng là người này chết do vong hồn của Phong về báo thủ. Vậy thì chắc chắn cái chết của nhà Tây Phú Hộ Lý cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Công đáng đời nhà chúng nó, gieo nhân nào thì gặp quá đấy, sống thất đức rồi quả báo đến ngay mà thôi. Phải đấy, thế là còn nhẹ cho nó. Những ý kiến này vì ý kiến kia cứ như vậy phơi ra. Mặc cho người nhà vẫn đang ngồi khóc lóc tỉ tê Vậy tại sao lại có xác chết này ở đây Ai cũng đang tự hỏi Trong số 5 người ở chỗ đó giết Phong Thì tới hôm qua ở lòng bên cạnh Cả 5 người hẹn nhau giờ uống rượu Sau khi đang ngả ngả men Một thì nói chuyện Nhờ anh em mình thấy đấy Cái chết của nhà Tây Lý thì cũng rõ ràng Nhưng tôi nghĩ là do vong hồn Của thằng Phong về để báo oán Phải mấy này tôi ngồi nghĩ cả đêm Không thể nào mà có chuyện vô lý như vậy. Hai vợ chồng của lão làm gì có đến mức mà điên dại như vậy đâu. trong vậy thôi nhưng nhà lão giả vậy bởi vì lão còn có tới ba mảnh đất nữa ở bên ngoài. Chính tôi là người đưa tay đó đi mua đất ở bên ngoài. Cậu tranh luận bắt đầu nổ ra, cả bốn người kia đều đưa ra cùng một ý kiến. Nhưng có người lại không đồng tình, đó là kẻ đã chết vào ngày hôm nay. Hắn ta vẫn đinh ninh nói rằng, chúng mày không phải lo xa vậy mà nghĩ ma quỷ vừa thôi, trên đời này làm gì có đâu mà chúng mày cứ bịa ra như vậy. Nếu có thật thì anh em mình ngồi đi uống được chắc, toàn những cái thằng thần hồn nát thần tính. Nhưng anh không tin thì tự không nói, còn hôm nay anh em mình hẹn nhau ra làng bên này thì cũng là lời của bọn em chào anh để bọn em đi nơi khác, chứ không biết ra sao nếu còn ở lại đây nữa. Người đó nghe thấy những người làm cùng của mình nói vậy thì cũng có vẻ hơi buồn. Từng làm chung với nhau bao nhiêu lâu Mà bây giờ cả đám chỉ sau việc của nhà Phong Mà cũng lũ lượt đi hết bỏ lại mỗi mình hắn Với hắn cũng là người sống với anh em Cho nên là những bước tiệc không thể thiếu được tiền này Hắn cũng đành ngậm ngồi mà suy tư không nói gì thêm Chỉ liên tục uống rượu Mấy tay kia thế vậy thì bèn vỗ vai mà an ổi Anh yên tâm đi bọn em... bọn em có đi biệt tích đâu mà anh sợ Nếu như mà anh cảm thấy không ổn thì cứ đi với bọn em Hoặc nào bọn em có tiền đổ xích trở về cùng anh lập nghiệp. Thế đó chỉ biết lắc đầu vì hiện tại mọi thứ đang còn rất mông lung, bốn tay kia tích nối vì bây giờ đành phải bỏ xứ mà đi thế này, nhưng nếu mà không đi thì sẽ có chuyện kinh hoàng nữa xảy ra. Ngồi nhâm với nhau hết hai chai rượu, bốn tay kia kêu chủ quán tính tiền rồi xách tay nải lên. Đến đầu làng bốn tay kia cũng bắt đầu văn thơ chào tạm biệt. Bọn em đi chưa biết ngày nào trở về. Mong rằng anh vẫn cố gắng sống tốt, bọn em có tiền đồ rồi hứa sẽ về sớm thăm anh. Anh em ta làm với nhau ở nhà Tây Lý cũng đã lâu, cho nên anh cố gắng đợi bọn em về. Gã kia gật đầu không nói gì thêm rồi vẫy tay cho tới khi cả đám khuất bóng trong mảnh đêm. Hơi men làm cho hắn ta lào đảo trên đường về nhà. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, cây cối xung quanh nhìn là muốn đổ xuống. Hắn cứ đi theo bản năng mà chẳng hiểu tại sao lại đi ra khu đất mà Phong đã bị hắn thiêu. Hắn dùng mình tự hỏi bản thân, sao lại đi ra đây? Nhưng hắn không biết được rằng chính hắn đang bị vong hồn của Phong dẫn đường ra nơi này. Cơn gió sọc thẳng vào người làm cho hắn bừng tỉnh. Một âm thanh kiều cứu vang lên trong đầu của hắn. Với những tiếng thả mạng thảm thiết. Lúc đầu tên đó chỉ nghĩ là mình nghe nhầm. Nhưng càng về sau càng nghe. Hắn lại càng cảm thấy giống với lúc mà Phong cầu xin cho mình để cứu người yêu Hắn sợ hãi mồ hôi không biết tại sao lại túa ra mặc dù trời khá là lạnh Hắn quay lại toàn bỏ chạy Nhưng một bóng đèn lầm lỗi ngay trước mặt và nói với hắn Đi đâu? Sao không ở đây? phòng Mày tha cho tao đi Tao còn vợ và con ở nhà Cho nên tao biết làm như vậy Chứ thực ra tao rất quý mày Mày nể tình anh em cùng làm với nhau bao nhiêu năm Tha cho anh Tây đó lắp bắp run rẩy cầu xin. Như bóng đèn đó im lặng một hồi rồi nở một nụ cười ma quái, mạng. Rồi không hiểu sao cả người của Tây đó bốc lên một cách dữ dội. Gã đó đang bị thiêu sống, hắn quằn quại nhưng mọi chuyển không thể nào khác. Trong người của hắn như một ngọn đúc rực sáng trong đêm. Cái chết của hắn ta giữa màn đêm không ai biết được vì sao hắn chết, nhưng Bắc Kiền cũng ngầm hiểu được, đó là một thế lực nào đó thực hiện. Và chính khác hơn, đó là hồn ma cổ phòng trở về để báo oán. Mọi người nhanh chóng đưa sắc cháy đen kêu về nhà tổ chức tang lễ cho chú đáo, thì khóc thét của người vợ và đứa con nhỏ làm cho ai cũng cảm thấy quặn lòng Thế nhưng biết làm sao bây giờ, gieo nhân nào gặt quả nấy? Nếu như gã đó cũng không phải là người gây ra, thì chắc chắn hắn vẫn còn vui vẻ được bên gia đình, chứ không có nhiều đau thương như vậy. Trong đám tang Bắc Kiên cũng ngồi kể lại cho mọi người nghe toàn bộ sự việc của hai ông thầy kia. Còn thật là bây giờ muốn tìm thầy giỏi là rất khó, nhưng chẳng nhẽ cứ để mọi chuyện như vậy mà tiếp diễn. Mạng người quan trọng, hơn thế nữa những người dân trong làng, những người chẳng có một chút liên quan nào cũng bị liên lụy, rồi lại tiếp tục có những cái chết oan. Sau khi tổ chức đám tăng xong, thì Bắc Kiên đi tìm những người già có kinh nghiệm trong làng. Họ cũng là người gần đất xa trời rồi và họ cũng được những người xưa dạy bảo cho nên họ có thể có cách. Nhưng mà đi vào nhà thì ai cũng ốm và mệt cho nên bác cũng không có ý định làm phiền nhiều. Bác Kinh rẽ vào nhà của một người bạn quen có một ông cụ nằm bên trong nhà hơi thở cúng yếu. Không hiểu sao mà ông cụ lại nghe rõ từng câu chuyện bác kể về những việc đang xảy ra ngôi làng. Ông cụ gọi bác lại Với hơi thở yếu ớt ông nói Cho người lên những vùng núi mà tìm Ở đó có những người thiệt pháp giỏi Có thể cứu được chuyện của làng Nghe xong Bắc Kiên cũng gật đầu Dường như có một ý tưởng mới nảy lên trong đầu của bác Bác cảm ơn đông cụ rồi ra về Trong đầu với rất nhiều suy nghĩ trái ngược nhau đang hình thành Bác bèn đi mua ít đồ rồi đi sang chỗ của nhà hai vị thầy kia để hỏi thăm Bắc Kiên xách đồ mà người dân làng xì xào vì chuyện của hai ông thầy ra đến mức kia, bắt cũng ngại nên chẳng dám ngẩng cao đầu, cứ như vậy lầm lũi tiến vào nhà của thầy chí. Thầy Chí cũng đã ổn thỏa, thầy mời Bắc Kiên vào bên trong uống nước. Bắc Kiên cũng đem rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện kể cho thầy nghe. Thầy Chí nghe xong bèn thở ra một cái để trút hết bao nhiêu sự mệt nhọc, dã như mà tự có pháp lực cao hơn. Thì có lẽ làng chúng ta không có những cái chuyện đáng tiếc như vậy xảy đến. Trong thầy trí như vậy thì cũng đáng thương. Thầy cũng đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết để giúp cho làng mình nhanh chóng vượt qua được đại nạn này. Thầy chí ngồi nói chuyện một lúc rồi nhớ ra gì đó. À tôi nhớ rồi. Bác Niên sang hỏi thầy Minh. Thầy Minh đợt chức được một ông thầy bên Trung Quốc dẫn đi học cái nghề này vì có duyên. Bác sang hỏi thầy ấy biết đâu thì sẽ có được một chút thông tin. Như chấp được thời cơ bác Kiên cảm ơn ông thầy Rồi vội vàng mau chóng đi nhanh sang nhà của thầy Minh Thầy Minh thì thấy cũng khỏe Đi lại được bình thường chứ không tập tĩnh như hôm nọ Thầy Minh với chất giọng khàn đỡ lấy túi quả rồi nói Bác sáng đây cũng là quý hóa lắm rồi Còn mua quả cáp làm gì Thầy lại nói như vậy Cũng là phải mang ơn thầy Hôm nay tôi đến đây xem tình hình sức khỏe của thầy ra sao Rồi từ một có chuyện nhà Bác Kiền đỡ lấy cốc nước thừa gửi đàng hoàng rồi kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Minh nghe. Thầy Minh nghe xong câu chuyện thì gật gù nói. Thầy chỉ nói không sai, quả thật là thầy dạy tôi hành pháp như này, chính là một vị thầy người Trung Quốc. Thầy vẫn còn ở trên Hà Giang, thầy gắn bó với mảnh đất nơi đấy cũng đã mấy chục năm. Và tôi cũng đã ở trên đó một khoảng thời gian để theo họp đảo. Bác Kiên lúc này cũng tò mò muốn nhờ thầy Minh chỉ đường để tìm thầy về giúp. Thầy Minh lúc đầu hơi băn khoăn, vì hiện giờ cũng không có biết sức khỏe của thầy Minh ở trên kia là như thế nào. Thế nhưng mà thầy chỉ muốn căn dặn rằng, tôi có một địa chỉ cho bác nhưng đường đi đến đó phải cả tháng trời. Phương tiện con đường thì chưa có linh hoạt, không biết liệu rằng bác có làm được không? Bác Kiên lúc này cũng suy nghĩ một hồi rồi quyết định gật đầu ngay theo lời của thầy Minh, Bác sẽ đi lên vùng cao Để tìm kiếm thầy của thầy Minh Vậy điều trước tiên là phải chuẩn bị thật kỹ càng Vì không biết trên con đường đi sẽ như thế nào Bác lấy địa chỉ và xác định đường đi rõ ràng Rồi trở về nhà của mình thu dọn hành lý Trời cũng đã xế chiều mọi người nghe lời về sớm Cho nên tập trung dễ dàng hơn Ai nấy cũng muốn nghe xem bác trường làng muốn nói gì Bác Yên trầm ngâm nhìn xung quanh rồi nói Tôi muốn thông báo với mọi người rằng Ngày mai là tôi sẽ rời khỏi Để kiếm thầy của thầy Minh về đây Để tìm cách giúp đỡ làng mình Tránh khỏi đại họa Vì bây giờ các thầy ở đây Cũng đành phải bó tay mà thôi Hơn nữa mọi người cũng cần phải yên ổn Kiếm ăn mưu sinh Trời này khá là dài cho nên tôi chưa biết bao giờ về Chỉ khuyên mọi người ở nhà Cố gắng giữ an toàn Anh ấy nghe xong bắt đầu xì xào Tò nhỏ nói chuyện với nhau Có người bảo hay là bắt để cho đám trẻ đi Từ bác cũng đâu còn khỏe nữa mà đi liên tục như vậy Từ sau cái chết của thằng Quang Điều này luôn làm tôi bối rối không biết phải làm sao Mọi người cứ yên tâm Tôi sẽ nhanh chóng nhất để quay trở về Mọi người cũng biết là không còn cách nào ngăn cản được Bắc Kiên đi tìm thầy về để cứu Ai này cũng chẳng cần phải bảo tự giác đưa tiền biếu bác lên đường Cảm ơn tấm lòng của mọi người Ở nhà giữ gìn sức khỏe tôi đi đây rời Bắc trở về nhà sau bao nhiêu con mắt nhìn, cầm chắc tờ giấy trên tay, hít hà hơi thật sâu rồi đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tầm sáng Bắc khóa cửa, cất gọn hết mọi thứ và bắt đầu lên đường. Mọi người cũng biết là Bắc Kiên đã rời khỏi làng cho đến lúc nào đi chả cũng cố gắng bảo ban nhau, nhanh chóng làm xong về nhà, không được lâu la ở bên ngoài. Người đầu tiên phải đối mặt với sự thương ngày nay sau khi Bắc Kiên rời khỏi lòng mình. Mà là Bắc Kiên đã giao cho trọng trách làm phó khi mà bác đi. Cũng do một phần ông ta cũng thích làm to và kèm theo cái tính sĩ diện, nhưng chưa có dịp ra mặt. Bây giờ Bắc Kiên đã đi, hắn cũng không có gì ngại ngùng mà lộng quyền. Sáng hôm sau, hắn vắt tay giờ sau, rồi từng bức khảnh khẳng gào thết từng người một phải đi làm nhanh chóng để còn về. Ai cũng không vừa mắt, nhà ta cũng chỉ có chút tiền nhưng lúc nào cũng ra oai. Bây giờ thìm 10 phần được cả 10 hắn ta khoái chí đến mức cho đến tận tối cầm chảy rưu dậ bờ sông ngồi đợi mọi người về hắn ta vừa đi vừa mắng nhấtc làm cho một người đàn ông nổi cáu ông uống say rồi thì về nhà đi ở đây mà là nhằng ở hãy anh kiên bảo ta làm võ theo ấy đi rồi tao có quyền cho mày dám cãi lại tao mà xem điều này làm cho người kia lúc này cảm thấy cũng không vừa mắt lắm bèn lao vào hơn thua Cây tay đó cũng chỉ là dạng võ mồm Cho nên nhanh chóng bị đạp lần ra đất Lão ấy lộm cùng bỏ dậy Lôn mộn Liên mồm trời tục rồi thách đố nhau Sau đó chạy đi mất Gã gác chạy đi thẳng tắp không dám Ngoái đầu lại nhìn đằng sau Mà mồm thì kêu cứu Hắn rúc ở trong một bụi cỏ tu cản chai rượu Cho mãi tới khuya mới bước chân ra ngoài Ngoài đường vắng tanh Chỉ còn lại mỗi mình gã ta đang xây xưa Bước trên con đường Vừa đi vừa lầm bẩm Mày dám láo với ông à, mai ông cho mày biết tay, để xem mày còn dám hỗn như vậy hay không. Thế nhưng khi mà hắn dừng lại thì đã nhận ra mình tự nhiên đi ra ngoài khu đất, về nhà của Phú Hộ Lý. Cộng với đó là mấy cái chết kỳ lạ. Hắn ta dùng mình mau mài chạy thì va phải một ai đó. Hắn thấy toàn thân nóng giật như đang có một ngọn lửa ngay bên cạnh. Mẹ cái thằng chó chết này mày chán sống phải không? Dí thằng cây đúc nóng như thế kia vào người của tao. Thế nhưng khi mà hắn quay lại thì chả thấy ai, bàn tay bị bỏng mỗi lúc bột rát lên làm cho hắn khó chịu. Hắn rồi mắt lại xem có phải là mình đang nằm mưa hay không, vì rõ ràng lúc nãy hắn thích rằng có người đang chắn ngay trước mặt. đang lừa ngờ thì có cảm giác ai đó đứng ở đằng sau, hắn quay người lại nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có hàng cây đung đưa theo chiều gió thổi mà thôi. Cảm tính mách bào hắn lập tức chạy, nhưng vừa chạy được vài bước, thì đột nhiên hắn ngã nhạo ra đất vì có một thứ gì đó ngáng chân. Đầu gối đập xuống mặt đất làm cho ngã ngã lăn ra đầu đớn. Khi vừa mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn thấy hình dạng của phong đen xì. Hắn thấy hình dạng của phong đen sủi sủi như trước mặt, làm cho hắn sợ hãi. Nước nước bọt đừng ngực, hắn không nói gì mà toàn bỏ chạy thì bị vong hồn cổ phong giữ chặt lại. Hắn vùng vẫy gạo thết gần cổ. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng kêu của hắn như muốn xé toạc cả không gian yên tĩnh này, nhưng kỳ thực là hắn không thể nào gạo lên được nữa vì bàn tay cổ phòng đã bóp nghẹt cổ của hắn. Hắn khó thở dãy ruộ, toàn thân bắt đầu nóng gian, giờ hắn từ từ nằm xuống dưới mặt đất, chết mà không hề có một ai biết đến. Vậy mới là gần đây thôi khi mà bác Kiên đi, trong làng lại có thêm một người chết nữa, mà lại là chính kẻ bác đã giao phó lại quyền để nhắc nhở mọi người. Sáng hôm sau cũng chẳng ai tiếng hắn ra bên ngoài Khiến cho mọi người thấy lạ Cũng không nhắc gì đến chuyện của anh kia Ngay trong lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài để đánh bắt Thì người của nhà hắn đã vội vàng chạy ra gọi Hỏi xem có ai thích chồng mà cả đêm không về Ngay sau ngoài đấy cũng nghĩ là qua hắn bị dọa sợ Cho nên đi uống rượu chỗ nào mà thôi Chiều kiều nào cũng sẽ trở về Thế nhưng mà chiều tà mọi người về vẫn gặp những người kia với một đôi mắt buồn giàu, chán nản không nói thêm được gì nữa. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng tiến hành đi ngay ra bờ sông để xem xét. Xe đến ngoài khu đất của phú hộ lý ai cũng bàng hoàng với cái chết đang tối giữa rồi bỏ bầu đầy người. Mọi người đều tá hỏa, hóa ra suy nghĩ của họ là tay này đi đâu đó mà bây giờ thành ra cứ sự như vậy. Trời đã bắt đầu tối dần một người trong đó lên tiếng. Thôi bây giờ thì cũng đã muộn, trước tiên là cho xác của anh ấy về nhà, chứ không để trời tối như này cũng chẳng có gì hay. Mà không những thế có khi lại gặp lại, chứ không nên nữa thì lại khổ. Mấy thằng thanh niên lực lưỡng giúp chú một tay, nhớ khiêng cho cẩn thận. Cả đám thanh niên từ hơi nhằn nhó mặt mày bởi cái mùi hôi thối bốc lên. Nhìn trong đám tang mặt của gia đình nhà ai trông cũng nhăn nhó vì mùi hôi thối bốc lên rồi đã thử biết bao nhiêu cách. mà đông thầy được mời về, cái này cũng còn khá trẻ, anh nói như là thần nên là thánh. Hắn ta ra lệnh cho mọi người đi chuẩn bị đổ cho hắn, mấy người kia chỉ khẽ kéo tay rồi bảo. Thưa thầy biết là thứ thầy cần vậy, nhưng mà khuyên thầy để ngày mai tụi con sắm đổ, chứ bây giờ chẳng ai dám ra ngoài lúc này đâu. Không đủ cũng không sao, nhưng mà hồn của thân chủ nhà này bị con quỷ bắt đi rồi, tạ e là ca này khó mà chữa nổi. Mong thầy giúp đỡ, gia đình con sẽ cố gắng hậu tạ thầy, chỉ mong sao cho anh được ăn nghỉ ở bên kia. Không sao cả, không có vấn đề gì. Bây giờ tôi phải ra ngoài đó để trị con quỷ đó, bốc cho tôi một túi gạo với một túi muối, không cần ai phải đi theo, để mình đấy tôi ra thôi không mọi người lại nguy hiểm đến tính mạng. Người ta mang đồ ra bên ngoài Tây thầy đó cầm rồi đắc chí Rồi khẽ vọng lại Nghe có vẻ là nguy hiểm lắm Nếu như ta không làm được Thì các người cứ mang ta về chôn xác là được Ai nấy nghe xong Đều khó hiểu Mấy người trách nhau sao để ông ta ra bên ngoài đó như vậy Một số người mời về Thì cứ khăng khăng Yên tâm đi Ông thầy này có tiếng hơn hai ông thầy trước nhiều mà Mọi việc rồi cũng sẽ ổn cả thôi Tây thầy kia đi ra bên ngoài mảnh đất, hế hừng giác cảo lên chung quanh mảnh đất đó rồi vậy nước lầm nhầm thứ gì đó. chiều chút lạnh mà cũng kiếm được cả đống tiền, vụ này hời quá rồi. Kỳ đó hắn ngồi dưới đất lấy những ánh đến ra đếm lại từng đồng bạc lẻ trong người. Khẳng định luôn là chẳng có ai đến vì họ cũng đã sợ hãi mà thôi. Nhưng mà thầy ta là người ngoại cho nên cũng có biết gì đâu. Chỉ tưởng là bên này lấy ra để dọa trẻ con, Thế nhưng chính vì cái giỏi trẻ con ấy Đã cướp đi mạng sống của hắn Đang ngồi đếm tiền Thì có một luồng gió thổi qua Làm lạnh hết cả toàn thân Hắn ta hớt hải giấu tiền vào bên trong Rồi đứng dậy hắn giọng nói Mày là ai? Không nghe tao hỏi à? Sao tự nhiên lại đến đây? Giờ hắn ta dừa tay tắt vào người Của trước mặt Nhưng tay của hắn dính toàn những thứ gì đó Đen khít khiến cho hắn gạo lên Hắn đứng trước thân hình đen xì Từ từ hiện lên, toát cả mồ hôi Một cơn gió lớn nữa lại tiếp tục thổi qua Khiến cho hắn ta ru lên cầm cầm Bọt mép bắt đầu xuôi lên Rồi lăn xuống đất giấy ruộ Chẳng khác gì với mụ vợ của Tây lý người nhà của thằng bé Quên đã bến sông Thì lúc này cũng chạy sang đám dối rít tìm con Nhưng mà không thích tung tích gì cả Ngày đám nhóc nói chuyện ai nấy Cũng giật mình chạy nhanh ra ngoài Nhưng quá muộn Tất cả chỉ vòn vẹn lại đôi dép đang lệnh đỉnh trên mặt sông Chẳng ai biết nói gì nữa Vậy lại thêm một mạng người nữa ra đi Biết rằng sẽ lại chẳng tìm được giống như người trước Ai đấy cũng khuyên người ta nên từ bỏ Đừng cố chấp thêm làm gì Sắc của tay thầy, thầy kia hôm sau mới phát hiện ra Sự thật dường như đã vỡ lẽ ra hết cả Thì ra tay đó cũng chỉ là một thầy gà mờ mà thôi Thực chất tiếng tăm là do hắn ta chuyên đi lượt lọc mọi người mà mới có ngày hôm nay Quả thật là đáng đời cho những loại người như vậy Ai cũng đều xót thương cho thằng bé Nhưng bây giờ không biết phải làm sao Vì đâu chỉ có mỗi mình nó là người Còn đang không biết ở vị trí nào trên rộng sông này Bắn đi đã hơn một tháng trôi qua Cả một cái làng mỗi lúc người chết càng nhiều Vẫn như theo những gì trước đó xảy ra Tôi đã bảo ban nhau rằng Cố gắng hết sức không được phép ra bên ngoài nữa Thế nhưng mà bây giờ số người chết Cũng đã lên được đến con số hơn 30 Người thì nằm lại trên con sông Đã nuôi lớn chính bản thân họ Người thì gục ngã trên mảnh đất Bắt nguồn lại rất nhiều tai ương Từ bên phía gia đình của phu hộ lý Quả thật nhiều người đã chán nàn Và mệt mỏi Cống chẳng có ai thích tung thích gì Của Bắc Kiên từ lúc đi đến giờ Nhiều người có suy nghĩ tiêu cực Rồi còn nói Bác Kiên tưởng vậy cũng chẳng ra sao Nói đi tìm cách giúp Bây giờ lại biệt tâm không có chút tình tức Nhiều người vẫn đợi Bắc Kinh cũng chỉ biết im lặng mà không nói thêm được gì. Vào buổi tối mới hôm sau, có một thằng nhóc đi về muộn, đi ngang qua chỗ khu đất của phố hộ lý. Chẳng hiểu sao mà như có một âm thanh nào đó gọi lại. Thằng bé tò mò tín lại gần thì một bàn tay thô giáp kéo nó ra đằng sau, nói nhỏ vừa đủ. Im lặng và đi thẳng về phía trước. Thằng bé giật mình lúc đầu nó cũng có tính đi theo người lạ đâu. Nhưng nó thấy Bắc Kiên đi đằng sau người lạ mặt đó. Thằng bé cũng đành chịu mà đi theo chỉ dẫn của người lạ kia. Từng bước tiến về nhà, Bắc Kiên đưa cho nó một bọc kẹo rồi ra hiệu cho nó nhanh về nhà. Phải, Bắc Kiên cuối cùng cũng đã trở về sau bao nhiêu ngày vất vả đi tìm vị thầy. Hai người về nhà của Bắc Kiên thì Bắc Kiên thở vào. Sao thầy đoán được là thằng bé đó định đi vào trong? Tầy tăng nghe thấy âm thanh của vòng hồn đó đang muốn gọi thằng bé để bắt nó đi. Nhưng mà bây giờ không sao cả. Vào nhà nghỉ ngơi, đi một chặng đường dài như cậu mà cũng vẫn lo lắng cho mọi người, tôi thấy hiếm gặp lắm. Bác Kiên hơi cuối mặt xuống, bác đang lo lắng rằng không biết liệu rằng hơn một tháng qua mình đi như này liệu có chuyện gì xảy ra không. Vì thầy ra nhìn bác như đoán ra được tâm tình bạn nói. Nếu như có chuyện gì không hay thì nó cũng đã xảy ra rồi, không còn cách nào cứu vãn lại được. Bây giờ thì tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Sau một chặng đường khá dài, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại tất cả mọi người. Nên nhớ cậu cũng mới chỉ khỏi ốm, cho nên người vẫn còn mệt mỏi lắm. Bắc Kinh vâng giả sắp xếp chỗ cho thầy sẽ đón nằm trên giường mà ngủ tiếp đi, tận hưởng lại cảm giác ở nhà sau bao nhiêu ngày ăn đậu ở bụi. Ở nhà thằng bé thì nó kể lại cho bố mẹ nó về việc Bắc Kinh cũng đã trở về, cùng với một ông già lạ mặt, làm cho ai nấy cũng cảm thấy phấn khởi hơn. Sáng mai sẽ thông báo sớm cho mọi người để còn biết đường mà sang thăm nòm xem bác như thế nào. Về phần của bác Kiên, từ lúc ra khỏi làng bác đi bộ khá xa, mệt chỗ nào thì đứng chỗ đó, không dám tiêu hoàng bất cứ một đồng nào, vì biết là thầy cũng đã già. Đi đường xa cũng không ăn thua cho nên phải tích tiền thuê xe kéo được đoạn nào hay đoạn đấy. Đôi chân của bác lướt qua biết bao nhiêu con đường, Nhiều lúc bất cần trượt ngã nhưng bác lại nghĩ về những lỗi lầm của mình, cộng với người dân ở đây cho nên bác lại cố gắng. Bác thấy mệt lúc nào thì nghỉ lúc đó, đêm thì kiếm nhà ai ở tạm, có hôm nào đó đi đến giữa đồng không kiếm được nhà nào thì đành ngủ tạm dưới khúc cây. Mất hơn một tuần bác mới đến được địa chỉ mà thể Minh đã đưa nhưng mà muốn gặp thầy thì còn là cả một quá trình dài nữa. Rồi đến chân núi bác hỏi thăm đường đến nhà của ông thầy đã ghi ở trong Đó là nhà thầy phổ Một người sống ở dưới núi thì gật đầu biết chỗ rồi chỉ đường lên nhà thầy cho bác Bác nhìn theo hướng tay chỉ Nhà thầy ở trên một chiếc bản cao Nhìn thì gần như không biết đi như nào cho hợp lý Bác cũng đành bước đi để vào bên trong khu rừng rậm rạp Cố gắng đi đúng theo hướng mặt trời lấy làm chỉ định để đi do cũng chẳng phải là người bản địa mà cũng chưa bao giờ leo núi, cho nên là bác liên tục bị vấp ngã. Có những cái cây tránh ngang đường, làm cho bác bật máu rồi kêu lên đau đớn. Đúng là khi không quan sát kỹ chuyện gì có có thể xảy ra. Bác nén đau để cố gắng băng bó lại vết thương, sau đó lấy một cây gậy để chống đi. Trong rừng có bao nhiêu là nguy hiểm, với một khu rừng rậm rạp như vậy ánh nắng cũng có thể xuyên qua được những tán lá đang trở khuất tất cả. Bác ở bên trong rừng buổi tối thì lại càng trở nên khó khăn với những con rắn rít không biết từ đâu mà ra. Thức ăn mang theo cũng đâu phải là còn nó cứ dần dần gạn, nó cứ dần dần cạn kiệt đi. Có lần bác còn phải chịu một cơn mưa đêm tẩm tã làm cho toàn thân của bác run lên quần áo của bác sách tả tơi với vô số những vết sức lớn nhỏ trên cơ thể bác tìm đến ngôi làng đó mà chẳng còn sức nữa cuộc hành trình này đã vắt kiệt sức của người đàn ông sau một quá trình đi bộ không biết mệt mỏi và bác cũng gục xuống dưới đất đám trẻ con thế có người lạ mau chóng báo cho trường làng để trường làng đưa người này vào trong nhà bác Kiền mất mấy ngày mới tỉnh lại đầu óc của bác vẫn còn trắng váng mọi người hỏi thăm xem bác sức khỏe thế nào Bác vẫn còn yếu Bác được một người cho uống một cốc trà gừng Đợi một lúc rồi vị già làng kia hỏi chuyện Tại sao vất vả lên đây để tìm ai Rồi tại sao lại đi con đường kia Bắc Kiền cũng chẳng dám giấu và thư chuyển với vị già làng đó Vị giả làng đó cũng hiểu chuyện bàn bảo bác nghỉ ngơi Thầy phổ phải đi làm một suốt chuyện mấy ngày sau mới về Mấy ngày trừ qua bác cũng gặp được ông phổ không dám giấu và kể lại hết đầu đuôi những gì đã xảy ra cho thầy nghe. Thầy bố nghe xong chấm ngâm một lúc đi lại trong nhà. Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói. Mọi chuyện theo ta nghĩ là do hai vong hồn đó là những người chết oan, cho nên dùng cách này để báo hại dân làng. Từ đây đi về đó cũng không còn xa. Bác cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi cùng với bác. Sức khỏe của bác còn yếu cho nên không thể nào đi được nữa đâu. Ổn rồi hãy trở về. Rồi cứ như vậy Bắc Kiên ở lại đó được sự chăm sóc của thầy phổ Cho đến lúc hỏi hẳn bác cùng với thầy chạm biệt cả làng rồi lên đường Thầy phổ cũng vào bên trong nói chuyện một hồi khá lâu với trường làng Sau đó hai người rời đi Những bước chân trở lại con đường cũ Nơi mà Bắc Kiên trần vật đến mức kiệt sức Người ta nói rằng Trong bóng tối bao vây rồi sẽ có một tia sáng chiếu lên Và ông trời cũng chẳng phụ lòng người Cuối cùng Bắc Kiên đã gặp được thầy phổ, tuy rằng mọi chuyện không biết có thành công hay không, nhưng đến giờ phút này cũng coi như là ồn được chút gánh nặng ở trong lòng. Thời gian đi lên đây dâu riêng của bác mọc rậm, mái tóc cũng lòa xòa cả đi, nhưng bác nào có bận tâm. Hai con người cũng đang ở độ tuổi gần đất xa trời, cứ như vậy bước qua ngọn cỏ mới nhú, hướng về phía làng với một niềm khao khát mãnh liệt, rằng ngôi làng sẽ được bình yên. Thầy phổ cũng rất hiểu tình hình cho nên thầy không chịu đi xe ngựa, mà Bắc Kiên đã thuê, nhưng Bắc Kiền không chịu, nhất quyết phải thuê bằng được để thầy đến làng vì vẫn còn sức khỏe, chứ ai lại bắt thầy đi bộ cho được. Thầy cũng không từ chối được đánh nghe theo, Bắc Kiên định sang nhà biên báo cho thầy Minh, nhưng thầy phổ bảo mai rồi hãy sang, vì giờ thầy đang thấy trong làng sắp có người chết, cho nên thầy mau thúc giục chạy về làng. Đi ngang qua khúc sông, thầy phổ nhìn chung quanh rồi nói, Cả làng đều có âm khí bao quanh, e là không ổn, mau về làng nhanh đi, không thôi lại không kịp. Không may sao khi hai người về lại bắt gặp một thằng bé đang bị vong hồn của phong dẫn dụ. Thầy phổ liền tinh ý mà kéo nó lại, nếu không thì tối nay cũng lại có thêm một cái xác nữa. Ở với thầy phổ mấy ngày nhưng Bắc Kiên cũng thấy được thầy là người đầu cuối rất quan tâm đến mọi người ở trong bàn. Làng có chuyện gì thì sang nhờ thầy giúp đỡ. Một con người Trung Quốc lưu lạc ở đây được mọi người yêu mến. Bắc Kiên ngủ một giấc thật ngon lành sau chuỗi ngày cực khổ. Gà mấy gái bác thức dậy đi ra bên ngoài, thầy phổ cũng đã thức dậy. Bác vội vàng pha ấm trà sáng cho thầy rồi làm chút đồ ăn. Thầy phổ vừa ngồi uống trà vừa ngồi đọc sách Thì mọi người kéo sang bên để hỏi thăm Thằng bé thích thầy phổ cũng chỉ tay cho bố mẹ của nó biết Hai vợ chồng báo luôn cho mọi người là người ngồi trong nhà này Chính là người đã cứu nó hôm qua Ai nấy cũng màu chóng đi lại chào hỏi Thầy khẽ cười rồi bảo bố mẹ của thằng bé kia lần này có chuyện cho nên là trong gia đình phải chú ý đến cháu nó Công may là cảm tại trời đất cho nên đến kịp chứ không chẳng biết làm sao nữa. Lần sau gia đình nhớ chú ý đến cháu nó là được. Bắc Kiền cũng đi ra ngoài, ai nấy cũng thấy nhạc nhiên vì chồng bác gầy đi nhiều, thần sắc tiểu tùy hẳn đi. Những người đã nghĩ không tốt cho bác cũng chỉ biết cúi đầu theo như lời xin lỗi. Ai nấy kể cho bác nghe toàn bộ sự việc từ sau khi bác đi tìm thầy. Bác nghe xong rơm rớm nước mắt mà nói. Mọi người sao không nghe lời tôi, để giờ lại thành ra như vậy. Bác nói trong đau buồn, nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Bác đã phải chịu cực khổ đến chỗ thầy phổ, mà ở nhà mọi người không để ý đến. Tự thần luôn canh chừng ở mọi nơi. Lúc này một người đứng lên rồi hỏi, Thưa thầy, cũng biết thầy đi đường sao mệt mỏi, chứ con cần làm gì để giúp đỡ thầy mau chóng cứu cả làng, mong thầy chỉ cho bọn con. Thầy phổ nghe xong thì uống một cốc nước rồi cất lời. Oán khí trong làng này nặng tuy nhiên cũng vì chưa có làm cái lễ cẩn thận. đâm ra hay vòng hồn hiểu lầm mọi người. Từ Bắc Kiên đây tôi cũng hiểu mọi người như thế nào. Thế nhưng tôi không cần giúp gì cả. Chỉ gọi điện thêm hai thầy hôm trước đã giúp đỡ làng phụ giúp cho tôi là được. Mọi người vẫn cứ làm việc bình thường nhưng hãy về nhà trước 6 giờ tối. Tầm này trở đi là như vậy. Nếu mấy ngày nữa tôi sẽ dự liệu, ám khí bây giờ cũng chất đầy cả làng. Tôi cũng không đủ pháp để giải hết mọi người. Hãy nhờ ba vị cao tăng đến Tùng Kinh và lập cho hai vòng hồn kia một chỗ thở cũng là được. ai ấy nghe xong thì vâng dạ, bác Kiên say luôn hai người sang mời hai vị thầy hôm trước sang giúp đỡ dân làng. Mọi người cũng đã bắt đầu giải tán để chờ về công việc kiếm sống mưu sinh của mình. Thầy Chí và thầy Minh sau khi nhận được tin cũng vội vã sang nhà của bác Kiên. Hai thầy trò gặp thầy phổ thì mừng rỡ hỏi han nhau. Thầy Chí nhìn bác Kiên gật đầu với những nỗ lực của bác chắc chắn mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau khi nghe kể chuyện về hai người đã gặp hai vòng hồn ghi thế nào thầy phổ gãi vút dâu. Hai người cũng từng đã gặp vậy thì ít nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra, không phải là không có cách. Ngày kia tích giảm rồi chứ nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không sẽ không ra sao. Bà Kiền có không hiểu chuyện gì bèn ra bên ngoài cho ba người nói chuyện. Thầy phổ lấy ra ba cái móng đưa cho mỗi người rồi nói. Cái này là thứ cần thiết nên ba chúng ta đeo vào sẽ có đến lúc cần đến nó. Sau đó thể đưa thêm cho mỗi người một cái gậy đồng. Ba người thậm thịt một lúc với nhau mới trở ra ngoài. Thầy phổ vươn vai rồi bảo. Bác Kiên ra ngoài mua giúp tôi ít vôi để phòng âm khí lại. Bác Kiên nghe xong thì nhanh chóng đi ra ngoài, lấy tiền mua vôi. Thầy phổ nhìn bác tấm tắc. Giờ chi nhau dài quanh khu đất và ngoài làng với cuối làng, bờ sông thì cứ để sau rồi tính. Ba người nhanh chóng đi dài vôi, đến cuối chiều thì cũng đã xong. Bác Kiên thì ở nhà làm cơm đợi ba người về. Hết câu chuyện này rồi đến câu chuyện kia được kể. Thầy phổ kể lại những câu chuyện trừ tà trên vùng cao chuyên làm hại bà con. Ai nghe xong thì cũng cảm phục thầy. Bốn người ăn uống đến trăng tàn mọi thứ dường như đất bình yên trong bao sự lo lắng của mọi người. Sáng hôm sau, ba vị thầy đi lên chùa thư xuyên với các vị sư thầy quất đạo hành. Sau đó, cả ba con nghỉ ngơi một ngày. Thầy phổ nhìn cả ba người trong bữa cơm tối hôm rằm trăng sáng vẳng vật. Cả ngôi nhà của người dân cũng nghe lời mà tắt đèn hết. Ta đã giả lắm rồi, cả một cuộc đời của ta sống đến đây, quả thật là cũng gần như trả nghiệm được phần nào. Ta ra đi thì cũng cảm thấy thanh thản, nếu có hệ sự gì thì phiền mọi người đưa ta lại trên bàn, vì đó là nơi ta đã gắn bó rất lâu. Nghe thấy mức độ nghiêm trọng thì mình cười rồi nói, thưa thầy thì đừng đùa như vậy, thôi chúng ta chuẩn bị thôi, nay cần phải hết sức tập trung. Bốn người bắt đầu đi ra bên ngoài khu đất nơi có linh hồn của Phong ở đó. Đốt cháy mấy cây đuốc để xung quanh dài một thứ bột trắng. Thầy phổ nhìn chung quanh lắc đầu. Oán khí thật nặng, không biết trụ được bao lâu. Hai anh hầy bên ngoài chuẩn bị bức tượng và gương bắt quái nấp sẵn ở một góc. ánh chàng bị đám mây che phủ cũng là lúc vong hồn của Phong xuất hiện. Bác Kiên nhìn thấy cứng hậm nhưng cố gắng bịt chặt lại không thể để cho phát ra bất cứ một âm thanh nào. Lại là một lão già khác, mấy tay thầy kia vẫn chưa chừa sao? Chừa hay không không phải việc của người. Ta cho người cơ hội đi theo tòa học đạo sớm đầu thai còn không đừng trách. Thầy phụ đứng dậy cầm một cái roi dài rút từ bên trong áo pháp. Nhưng vong hồn của Phong cười lớn làm cho gió kéo đến mỗi lúc một đông. Cả hai bắt đầu giao chiến. Tuy phong nhanh nhưng đã bị thầy phổ quật ngã một cách dễ dàng Nó cứ làn ra trên đất đầu đớn Thầy phổ rút ra một lá bùa để triệt hạ Từng chừng dễ dàng nhưng ngay lập tức bị vong hồn của phong đánh trà Làm thầy trở tay không kịp Cái liên tục bị dính đòn Toàn thân của thầy gầy gò đã dính những vết đen Làm cho thầy khó thở nằm gục ra đất Phong cười đắc chí rồi đói Dù sao đi chăng nữa cũng phải chết cả để ta hành hạ người một chút cho chữa cái thói to mộm đi. Thầy phổ lấy ra một con dao cứ vào tay làm cho nắp bật máu, rồi vầy máu của mình lên vong hồn của phong, làm cho nó lặn ra đất, toàn thân bốc khói. Nó định lại bóp cổ của thầy, nhưng khi nó động đến cái vòng mặt thầy đeo trên cổ, thì đàn thân của nó trở nên đau đớn. Hai thầy bên ngoài cũng mau chóng chạy ra dùng gương chiếu yêu để không cho vòng hồn chạy thoát, thầy chỉ định dùng cây gậy được làm phép để đánh nhưng mà thầy phổ ngăn lại. Thầy chỉ lấy một cây chuông lắc nhẹ để thu hút vong hồn của phong vào bên trong một chiếc hũ nhỏ, sau đó dán bùa cẩn thận. Tất cả chạy ra đỡ thầy nhưng thầy rồi đói. Sờ còn đứng đây ra bên ngoài bờ sông, ánh trăng chiếu ở đầu thì cứ thế mà lao xuống cầm theo tượng Phật. Cả hai nghe xong thì mau chóng ra bên ngoài. Thầy phổ trời máu khá nhiều nhưng vẫn cầm cố rồi đi theo. Bác Kiền đẩy giữ cây hũ ở lại trên bờ Sẽ đến nơi hai thầy lao luôn xuống dòng nước Đã từng vật xuống một âm thanh chuyển sắt vào bên tai như cầm phẫn Hai thầy không nói gì cố gắng lao về phía trước Dùng đồ mà thầy phổ đã đưa Nhằm về cái bóng trắng đang cười lên một cách điên loạn Thế nhưng cả hai thầy không phải là đối thủ của nó Phong hồn của Trinh lấy tóc quấn quanh người làm cho hai thầy chật vật Để tìm cách thoát ra khỏi chỗ đấy Trong mọi thứ thật là khó khăn, di chuyển dưới nước này làm cho cả ngày thầy nhanh mất sức, cố gắng ngồi lên trên rồi ngộp lại xuống để đấu tiếp với nó. Thế nhưng do sư xảy tóc của Trinh đã quấn quanh người của thầy trí, thầy mình nhanh chóng lấy chức móng mà thầy phổ đưa để cắt nó làm cho phong hồn kêu lên đầu đớn, nhưng ngay lập tức nó quay lại để trà đòn. Thầy trí ngồi lên trên bờ để lấy hơi nhưng cũng nhanh chóng bị nó kéo xuống một cách bất ngờ làm cho nước vào bên trong mũi và miệng. Thế mình nhanh hơn đâm được vào chân của nó làm cho nó thả thầy chí ngòi lên. Ở dưới mặt nước thì pho tượng cũng đã được để ở dưới đáy, phong hồn của Trình tính thất thần nhưng mà không được, một tia sáng vàng lóe lên làm cho nó phải bật ngược trở dậy trên mặt nước. Thầy chí vật thể minh ngòi lên bện gắt. Thầy phải cẩn thận chứ, mình không đấu lại được với nó đâu, đây là ở dưới nước, giữ hơi mà ngòi lên. Bên trên thầy phổ cũng đã tới, ông đang chuẩn bị một tấm lưới màu đỏ. Trong thế hai người như vậy, ông nhận ra trên mặt nước, đang có một thứ gì đó sùng sục sôi lên. Cẩn thận, cái móng đó chỉ dùng được một lần, tí nữa lấy lưới mà tóm gọn con ma đó lại. Hai người vâng dạ thì ngay lập tức bị kéo xuống giọng Đức lạnh lẽo. Thầy phổ cũng khá giật mình, thầy hít một hơi thật sâu, cầm cái lưới quăng ra một góc gần đó rồi lao xuống dưới. Hai thầy kia bị kéo xuống trong tư thế bị động, cho nên toàn cơ thể gần như không cử động được. Nước cứ như vậy nổi bọt lên trông rất đáng sợ. Thầy phổ lao nhanh đến kéo hai thầy kia ra, thì bị vong hồn của Trinh dùng móng tay cào cho chảy máu. Thế nhưng máu của thầy là máu của một vị thầy pháp cao tay, dùng máu để luyện buồn hại, cho nên vong hồn của con bé dính phải máu cũng chẳng gác gì, vong hồn của Phong cũng dính máu. Hai thầy được thả nhanh chóng ngòi lên mặt nước thở hổn học. Thể cũng ngơi theo toàn thân mệt mỏi dã rời. Thầy đưa tay chỉ về phía tấm lưới đỏ kia. Hai thầy kia cũng hiểu ý nhanh chóng mời lại. Thể phẫu hít một hơi lạnh xuống, phong hồn của Trinh vẫn đang quẩn quải dưới mặt nước. lao nhanh vào để tấn công, nhưng đã bị vong hồn của Trinh đánh bật. Máu vẫn cứ như vậy không ngừng tuôn ra. Thầy đau đớn ngâm mình dưới dòng nước lạnh Mà toàn thân giờ đá ti cứng Phong hồn của Trinh cũng không thể nào chịu được Cứ như vậy định thoát thân Thế nhưng tượng phận ở phía bên trong cứ phát sáng Làm cho nó không thể chạy thoát Thầy phổ ngoi lên mặt nước đau đớn nhìn hai người Phải nhanh chóng bắt lấy nó Nếu không thì không ăn thua Mặt trăng sắp lạn rồi Thầy chí với bộ dạng ướt súng nói Thế làm sao phải tìm xác cho những người kia đây thầy Khi đã bắt được thì tất cả sẽ được giải thoát Chỉ việc kêu hồn lên Hồn về thì xác cũng có cách để tìm Hai thầy vâng lời Theo ý thì đột nhiên bàn tay dưới dòng nước lạnh lẽo Kéo chân của thầy phổ xuống Làm cho hai thầy minh và thầy trí Vẫn còn trên mặt nước giật mình Thầy phổ bị kéo xuống Thầy cố gắng móc trong túi ra một thứ quả gì đó Ấn vào người cổ vong hồn Làm cho nó bị bắn ra Nó gạo lên trong sự giận dữ Toàn thân nó với toàn thân của thầy phổ đều bị thương. Thầy phổ cũng muốn bắt lấy nó và nó cũng nhanh chóng tìm đường để thoát thân. Nhưng với pho tượng Phật ở ngay phía dưới lòng sông thế kia thì nó làm cách nào để thoát được? Vòng hồn đi là điên loạn quấy nước khiến cho bên trên bề mặt của dòng sông cũng động đầy dữ dội. Vậy là nó cũng chấp nhận đối diện với cây chết trước khi bị thầy phổ tiêu diệt và nó cũng chấp nhận phải đánh đổi mọi thứ để kéo thầy xuống với nó. Thầy phổ nhận ra nhưng thầy cũng dường như bất động, toàn thân của thầy mà cũng bắt đầu chảy ra, tạo thành một cái giới chắn trước người. Vòng hồn của Trinh không nghĩ ngợi gì thêm, lao thẳng vào người của thầy cào xé. Tuy nó cũng phải chịu sự đau đớn chẳng gém gì thầy, nhưng thầy phổ thì cứ giữ nguyên trạng thái, rồi bất trợn thầy lao vào vong hồn của Trinh, Lấy một lá bùa ra nhét thẳng vào Cái mồm gầm gừ của nó Sau đó giữ chặt lấy Thầy Minh và thầy Chí Cũng đã cầm tấm lưới kéo xuống dưới dòng sông Thế tình hình như vậy Cho nên cũng chưa ai dám tiếp thêm chuyện gì Thầy Minh không nhìn đường Khi thế cảnh thầy mình sắp chết Bèn lấy mấy đồng xu Bơi lại dưới vào người cổ vong hồn Đang ôm chặt lấy thầy phổ nhưng vô dụng Hai người mau chóng lấy tấm lưới Trăng cả hai rồi kéo một cách mạnh mẽ Từng tiếng gạo thiết mỗi lúc vang lên, không gác gì tiếng giống rội thẳng vào tai của hai thầy. Con quỷ tuy đã thương nặng lắm nhưng vẫn cố thoát. Nó định cào tấm lưới ra nhưng bị chú trên tấm lưới đánh bật lại, làm cho nó điên loạn một cách dữ dội. Lên được trên bờ chưa kịp nghỉ ngơi, thầy mình cũng lấy một chiếc hũ, lắc mạnh chuông rồi thu vong hồn của Trinh lại. Nhưng vong hồn của Trinh vẫn cố chấp dù bị hút vào bên trong nhưng vàng lại là những tiếng hét xé tan không gian. Thầy Minh vội vàng nhìn thầy của mình, máu kích như vậy tuôn ra khiến thầy hoảng loạn. Thầy Minh ngào lên cố gắng cầm máu nhưng vết thương quá nhiều, chỗ này rách chỗ kỳ hở. Vết thương từ những chiến tích cũ rồi lại chiến tích mới, rồi cứ như vậy dường như không còn hy vọng nào nữa. Nhìn thân thể ướt nhẹp của thầy mình đang nằm sóng xoài, thầy Minh cố gắng hết sức sơ cứu mong thầy tỉnh. Một lúc sau thì thầy phổ cũng khẽ mở mắt nhưng hơi thở yếu ớt. Thầy nhìn thầy Minh rồi nói những câu không thành tiếng. Không được đánh tàn hai vòng hồn kia, hãy thư phục chúng để chúng đi trả nghiệp, hãy cố gắng sống tốt. Giữa cánh tay của thầy phổ cũng rơi tự do trên mặt đất, thầy Minh cũng cúi sụp người xuống mà khóc lóc như một đứa trẻ. Một người đã nuôi nắng và dạy bảo thầy hết mọi thứ mà thầy biết có thể để đi cứu người. Không khác gì người cha thứ hai của thầy Minh giờ lại ra đi ngay trên vòng tay của thầy. Trời dần chuyển sáng thì những cơn mưa cũng bắt đầu sọc xuống như lầm muốn cuốn trôi đi tất cả những gì đau thương và mất mát để đưa người dân trở về cuộc sống bệnh yên vốn có bên làng trại. Hai thầy đem thi thể của thầy vô về nhà của bác Kiên, mọi người cũng đã kéo đến. Sau khi biết chuyện ai nấy cũng đều ngập ngồi. Vì cứu cả dân làng mọi người xa lạ như thầy phổ chấp nhận hy sinh đến tính mạng, mọi người mau chóng thay đổi cho thầy để chuẩn lị một đám tang trịnh trọng. Bà Kiền cũng không thể ngần được rằng, lời nói tối hôm qua của thầy phổ như là dự đoán trước được điều gì đó, và như vậy đã là rõ ràng. Thầy đã dự đoán được rằng mình sẽ không qua khỏi, thầy cũng mệt mỏi sau những tháng ngày chật vật. Giờ cuộc hành trình của thầy đã kết thúc, dừng lại nơi đất khách quê người. Nhưng đã gắn bó với thầy không khác gì quê ruột Thầy mình bực tức Đã có lúc thầy cầm lấy cái hũ Đựng hai vong hồn kia ném xuống đất Để cho chúng phải chịu những gì mình đã gây ra Thế nhưng thầy chí ngăn lại Anh không nhớ rằng thầy đã dặn dò trước khi mất Đừng để cho thầy phiền lòng bãi Sống tốt ngay tích cực lên Những lời nói này cũng làm cho thầy minh hiểu ra vấn đề Cho nên thầy mới thôi cái ý định đó Vì thầy biết là thầy của mình Ở nơi chiến suối không vui Khi thấy những điều này Đám thang của thầy vô được tổ chức Một cách long trọng Ai cũng đều kính cẩn trước di ảnh của ân nhân Đã giúp cho làng thoát khỏi những chuỗi ngày đen tối Sau khi hòa thiêu Một phần cho cốt của thầy Minh giữ lại Để phụng sự về sau Còn một ít thì mọi người dùng tiền tăng lễ Để đưa cho cốt của thầy Vì viết dân bảng theo đúng di nguyện Trước khi thầy đi Thầy cũng đã nói chuyện với già làng Thì có chút không cam tâm Nhưng vì thầy cương quyết Cho nên già làng cũng không thể ngăn cản nhưng đó mới chỉ là vấn đề vì hai vong hồn đem lại cho dân làng những nguy hiểm chết lúc ra đi thầy phổ cũng dặn mọi người xây chỗ thờ cúng cho hai vong hồn mọi người tư không muốn nhưng cũng làm theo di nguyện của thầy các vị sư thầy có đạo hành cao cũng được mời về để giải nghiệp một cái lễ lớn mở ra những vì đó ngồi suốt ba ngày ba đêm để cúng bái mí xong Thế Minh và thầy chí sau đó cũng lấy áo vết khăn trắng trải dài trên bờ sông Để làm lễ kiêu hồn những người đã mất ở sông này Sau khi làm lễ cúng bái Thì tấm vải cũng tự nhiên chìm xuống dưới mặt nước một cách khó hiểu Trước bao nhiêu con mắt của những người chứng kiến Rồi từ từ là một rồi hai Rồi tất cả những cái xác tường chừng không tìm thấy lại nổi lệnh bệnh trên mặt nước Ai nấy cũng rội mắt như là không thể tin vào những gì xảy ra xung quanh Thường khỏi cũng được đốt lên bốc khói nguyên cả một góc sông Những người ở làng khác cũng tò mò kéo tới xem mỗi lúc một đông Người nhà thì nhìn thấy xác của người thân thì mau chóng nét lại đau thương Rồi đi thuyền ra bên ngoài để vút xác về Hai thầy đứng ở trên bờ nhìn cảnh tượng này mà cũng rớt nước mắt Những cái sắc chưa có dấu hiệu thối dữa Như mấy đầu ở dưới sông mà thôi toàn thân ướt súng Duy chỉ duy nhất là không thấy xác của Trinh nổi lên Làm cho ai cũng thắc mắc Nhiều người còn đem điều đó làm lo sợ Tuy nhiên thầy mình khẽ đáp lại những câu hỏi đó Mọi người cứ việc tổ chức tang lễ cho người thân của mình Còn việc khác thì để hai chúng tôi lo Là mình từ nay trở đi có thể trở về yên bệnh như trước Một đám tang được tổ chức tập thể cho những người ở đây Vì dù sao cũng đã làm lễ trước Không nên làm lại vì tốn kém Mà cũng được các thầy giúp đỡ tận tình Cho nên không có gì phải đáng lo Ai cũng sẽ được trở về vị trí mộ đã được đặt sẵn để nghiên nghỉ nơi đất mẹ. Về phần của phía làng cũng đã gấp rút nhanh chóng khởi công lên một chỗ thờ cúng nhỏ để theo như lời của thầy phổ nói rằng làm thế để cho hai vong hồn sám hối mà giúp đỡ mọi người coi như lấy công trục tội sớm được đầu thai. Mọi người cũng đã xây một cái miếu nữa để thể vụ những vị ân nhân đã hy sinh tính mạng của mình để cứu dân làng. Cho dù thầy mình không đồng ý lắm, Nhưng đây là lòng thành của mọi người cho nên thầy không thể từ chối. Ngôi miếu được xây dựng xong, người dân ở đây đã hương khói cẩn thận. Điều này đã thấy cho thầy Minh yên tâm mà để cho cốt của thầy mình ở đây. Nhìn khung cảnh làng chài bình yên giữa ánh nắng hoàng hôn, đang chiếu trên từng sợi lưới của người dân. Thầy Minh và thầy Chí cùng Bắc kiên đi dạo quanh ven sông là một nụ cười. Nụ cười này vì đã đem lại sự bình yên cho ngôi làng,